1 133 xung hợp huyết mạch lòng Ho hoàng huyết mạch lực ngay được tiếngô kinh ngạc của tiêu huyền Huỳ nhì cũng sẽ giật mình chưa có chút nghi ngờ hỏi đó là thứ gì số lần xuất hiện của lòng hoàng trên đấu khí đại lục cũng không nhiều lắm bởi vậy M mặc dùy nhi là người của cổ tộc nhưng vẫn cảm thấy cái tên này cực kỳ sát lạ trong mắt tiêu huyền lộ ra bệnh kinh dị chính ngắn khó có thể tưởng tượng được vì sao trong cơ thể tiêu viềm Lại có cả thứ này Phải biết rằng loài vật kỳ dị như Long Hoàng Đủ cho hắn cũng chưa từng thế qua Long Hoàng là sinh vật Thần bí có được huyết mạch Của cả thái hư cổ Long và viễn cổ Thiên Hoàng Đây mới là trình chính bậc trí tôn Trong giới ma thú Nhưng số lần nó xuất hiện lại cực kỳ ít ỏi Hay cả ta đều là chưa tận mắt thế qua Tiểu huyền chậm rãi nói Có được cả huyết mạch Của cả thái hư cổ Long và viễn cổ Thiên Hoàng Huân nhì nhú chặt Hàng lông mày kệ đen Nàng biết bạn thể tự nhiên là thái hư cổ long Nhưng lại chưa từng nghe nói qua việc tiêu viêm có quan hệ gì với viễn cổ thiên hoàn Loại mà thú này dường như biến mất từ thời viễn cổ Ta cũng không biết tiêu viêm lấy long hoàng huyết mạch lực này từ đâu Tiêu huyền có chút bất đắc dĩ nói Nhưng xem ra tình huống hiện tại hình như là huyết trì không thể gột sửa cái gọi là long hoàng huyết mạch lực này Lường theo việc càng lúc càng nhiều tiêu tộc huyết mạch tràn vào cơ thể tiêu viêm Long hoàng huyết mạch lực trong con người của nó cảm nhận được áp lực lên mới bùng lộ để chống trả. Như vậy ảnh hưởng đến Tiêu Viêm ka ka không?" Vân nhìn những mạch lo lắng hỏi. "Nếu không thể tiêu trừ sự chống cự của Long hoàng huyết mạch lực thì tiêu tộc huyết mạch lực sẽ không thể dung nhập vào cơ thể Tiêu Viêm. Nếu cứ để chúng đấu nhau như vậy, Tiêu Viêm sẽ trọng thương mất." Tiêu Uyển cũng nhíu mày có chút đau đầu. "Long hoàng huyết mạch lực này cũng là thứ cực kỳ cương hãn, đủ để so sánh với huyết mạch chân chính của đấu đế." Tỷ số lượng của thứ này trong cơ thể Tiêu Viêm không phải là nhiều, nhưng không thể vì nó mà coi thường được. Vậy phải làm gì bây giờ?" Huân Nhi vội vàng hỏi. Từ Huyền trầm ngâm một chút, ánh mắt lại chuyển hướng Huân Nhi nói: "Cô bé, chịu giúp ta, hay nói đúng hơn là giúp Tiêu Viêm một chuyện không?" "Có việc gì cần?" Tiêu Huyền tiền bối cứ nói. Sống mắt Huân Nhi lưu chuyển cũng không suy nhiều. "Ta muốn một ít huyết mạch lực cổ tộc." Tiêu Huyền chú nhìn Huân Nhi. Trong mắt thậm chí xuất hiện vẻ điên cuộ nói ta biết huyết mạch lực của hai tộc tất nhìn khó mà dung hợp điều này tự tay tà đã thí nghiệm qua nhưng chính bởi thế nên ta mới hiểu được vì sao mình thất bại vì sao hai loại huyết mạch lực cường hãn rất khó điều hòa nhưng bây giờ thì lại khác độ cường hãn của Long Hoàng huyết mạch lực không hề kém với huyết mạch đấu đế dùng nó để làm thứ điều hòa có lẽ có thể triệt để dung hợp huyết mạch lực của hai nhà cổ tiêu hơn nữa Cuối cùng có thể giải quyết luôn rắc rối mà Long Hoàng huyết mạch lực mang đến. Dung hợp huyết mạch lực, nghe được lời của Tiêu Huyền dù là lấy định lực của Huân Nhi cũng không khỏi biến sắc. Huyết mạch lực này đều là thứ cao quý và cơ mật nhất trong chủng tộc bọn họ. Tuyệt đối không thể cho người ngoài biết. Và lại, cùng là huyết mạch của đấu đế. Ngày từ đầu cả hai đứng ở trạng thái đối lập rồi, căn bạn không thể nào tiến hành dung hợp, nếu cứ mạnh mẽ làm vậy. Hậu quả khi thất bại sẽ là thường đối nghiêm trọng Ta biết ý tưởng này sẽ rất điên rồ Nhưng từ năm đó ta đã có tính toán như vậy Bởi ta cho rằng Tùy đấu đế huyết mạch có thể làm cho hậu suệ Của đấu đế có được thiên phú vừa xa thường nhân Nhưng khi mà kế thừa các loại huyết mạch này Tất nhiên sẽ có phần thiếu sót hoặc là mất đi Sau khi trải nghiệm nhiều năm tháng Cường giả đạt đến đấu đế trong những trùng tập viễn cổ này Sẽ là càng lúc càng ít cùng lúc đó càng ngày càng gian nan Như biết được suy nghĩ trong lòng Huân Nhi Tiêu Huyền lắc đầu nói Làm đó ta từng thí nghiệm thử Nhưng cuối cùng lại thất bại Từ đó về sau không hề nhắc tới việc này Nhưng hiện giờ có lẽ sẽ là một cơ hội Nhìn khuôn mặt già nua đẩy nếp nhăn của Tiêu Huyền Lại nhìn Tiêu Huyền trong huyết trì Huân Nhi trần trừ một lát Sau đó nhẹ giọng lên tiếng hỏi Tiêu Huyền tìm bối người có chắc chắn không 8 phần Tiêu Huyền trầm giọng đáp Nghe vậy thì Huân Nhi lại trần trừ một lát rồi khẽ cắn răng gật mạnh đầu. Một khi đã vậy, cứ làm theo lời tiên bối. Ta thay mặt tiêu viêm và toàn bộ tiêu tộc cảm ơn ngươi trước. Tiêu huyền thận sắc nghiêm túc ôm quyền biểu Hân Nhi, trầm giọng nói. Đối đại lễ này của tiêu huyền, Huân Nhi chỉ có thể cười khổ. Nếu không phải là tiêu viêm, tất nhiên nàng sẽ không đáp ứng yêu cầu có phần điên rồ của tiêu huyền. Trong lòng của làng hiểu được, tiêu viêm sẽ có không ít đối thủ rất mạnh cả về thực lực lẫn thế lực. Muốn trở thành người thắng trong những ván cờ này, hắn cũng không có được thực lực cường hãn tương ứng. Nếu gọi là dung hợp huyết mạch này thành công, không thể nghi ngờ sẽ trải qua một cái đường băng phẳng hơn rất nhiều cho Tiêu Viêm. Nhẹ hít một hơi, Ngọc Tổ Huân Nhi nhanh chóng kết thành một cái ấn quyết kỳ dị, chật đầu ngón tay, nhẹ xẹt qua cổ tay trắng nõn như ngọc, một vết cắt hiện ra, từng giọt máu tươi chậm rãi chảy xuống từng ngọc thủ, cuối cùng rơi trong huyết trì, lường theo từng giọt máu rơi vào Sự giao động trong huyết trì chậm rãi rồi yếu đi dừng hàn lại Một mảng đất chống lớn trừng lửa trọng bị tách bung ra Mà trong khu vực trống kia, những giọt máu chảy từ ngọc thủ huân nhi Vẫn chiều khuếch tán ra xung quanh mà không ngừng hội tụ với nhau Cuối cùng hóa thành huyết cầu lớn trường quả đấm Châu đội bên trong huyết trì Tiêu huyền tiền bối, đây là lực lượng Huyết mạch lực nhiều nhất ta có thể điều động Nếu là tiếp tục sẽ gây ảnh hưởng tới các bậc, nguyết mạch lực của chính ta. Mà việc này để cho tộc phát hiện, tất nhiên họ sẽ liên tưởng tới tiêu viêm ca ca. Đến lúc đó sẽ đẩy hắn vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Từng giọt máu chảy xuống từ cánh tay Huân Nhi, sau đó ngón tay nhanh chóng lao đi vết cắt. Máu tươi nhất thời ngừng chảy, lúc này làng mới ngận đầu, khuôn mặt có chút tái nhợt nhẹ giọng nói với tiêu huyền. Đã đủ rồi, đã tạm, tiêu huyền lại ôm quyền với Huân Nhi thêm một lần nữa. Hắn đã từng là tộc trưởng tiêu tộc tự nhiên biết được Hành động lần này của Huân Nhi mạo hiểm tới mức nào Lượng huyết mạch lực này nhìn thì không nhiều Nhưng nếu Huân Nhi muốn bổ sung lại Ít nhất cũng cần 2 năm tu luyện Phần ân tình này không thể nói nãy Là không sâu Huân Nhi khẽ lắc đầu Mỹ màu rừng trên tiêu bìm trong huyết trì Lỡ một nụ cười đầy ôn nhu cũng không nói gì đáp lại Người nghỉ ngơi trước đi Chuyện kế tiếp sao cho ta Yên tâm Ta sẽ sao lại cho người một Tiêu viêm ca ca còn đầy đủ hơn trước Tiêu huyền vứt vứt tròm sâu trắng Cười nói Sau đó ánh mắt chuyển về hướng huyết trì Hay thành nhanh kết ấn Thành cái từng đạo ấn quyết Đồng thời quát kẽ một tiếng ngưng Theo cái tiếng quát kẽ cuộn Tiêu huyền huyết trì Nhất thời xoay tròn tiếng hù Chói tay không ngừng vang lên Nhưng không có một chút lước nào tràn ra tư hồ Mà tiêu em cũng là chính trong trung tâm cơn lốc xoáy này Chỉ có điều Lạ là thân thể quán Như một cái tượng đá không chút chuyển động Lương theo huyết trì xoay tròn Càng lúc càng kịch liệt Quang màng màu tự kim trên thân Tiêu viêm dần trở nên ảm đạm Tựa như một thứ gì đó áp chế vậy suy Khi quang màng màu tự kim dần ảm đạm Trong huyết trì Đang nhanh chóng xoay tròn kia Một quả huyết cầu lớn chừng nắm đấm Đột nhiên bắn ra Cuối cùng nhanh như chớp Phá vỡ lớp quang màng Tự kim yếu ớt sau đó lại và chạm mạnh chiến lực tiêu viêm. Mà ngay trong khoảng khắc đó, huyết cầu lại lấy một cái tốc độ cực nhanh tàn vào thân thể tiêu viêm. Ngay khoảng khắc huyết cầu dung nhập vào ngực tiêu viêm, thân thể hắn đột nhiên kịch liệt run sẩy, từng tia máu thật nhỏ không ngừng bắn ra. Từ dưới lớp ra, chỉ trong nháy mắt đã nhuộm hắn thành một cái huyết nhân. Thấy tiêu viêm có biến hóa như vậy, khuôn mặt phân nhi lập tức trắng bệnh, nhưng tiêu huyền bên cạnh lại hít sâu một hơi, Thủ biến đổi thêm một lần nữa Huyết trì xoay tròn Hội tụ thành nhiều đạo cột máu Không ngừng và vào thân thể tiêu viêm Mỗi một lần phá chạm những cột máu này quỷ dị xâm nhập Bên trong thân thể tiêu viêm Càng lúc càng nhiều cột máu khoán trú Trong cơ thể tiêu viêm hài cỗ huyết mạch lực khác nhau Lại dần dần ăn mọt nhau như đang chém giết Bộ dáng giống như đã không giết chết đối phương Thì thế không bỏ qua Hống Khi hài cỗ huyết mạch lực của đấu đế ăn mọt nhau Trong góc nào đó thân thể Tiêu Viêm, Lòng hoàng huyết mạch lực bùng phát dưới sự dẫn động của Tiêu Huyền, trong lúc mơ hồ, có những tiếng long ngâm hoàng kiếu chấn động Nhìn tâm không ngừng vang lên. Cố lòng hoàng huyết mạch lực này, lấy thân phận người thứ ba, vọt vào trận chiến của hai huyết mạch đấu đế. Ba loại huyết mạch hội tụ cùng một chỗ, lại thêm sự khống chế hoàn mỹ của Tiêu Huyền, cứ như vậy, tự nhiên làm cho sự ăn mòn trở nên yếu ớt. Dưới sự khống chế hoàn mỹ của Tiêu Huyền, ba loại huyết mạch lực Hình thành một cái vòng tròn gồm 3 loại máu Mà lường theo vòng này Không ngừng xoay chuyển và loại huyết mạch cực nhiên có xu hướng dung nhập với nhau Loại xu hướng này cực kỳ chậm chạp Kéo dài ước chừng gần 1 tháng Dần dần với có chút chuyển biến Mà tới khi tròn được 1 tháng Vòng tròn đột nhiên ngừng lại Một luồng máu màu tự hồng Vô cùng kỳ dị chậm rãi chảy trong đó Loại máu này là Một cái huyết mạch lực hoàn toàn mới Một loại lực lượng kỳ dị xung hợp huyết mạch của hai vị đô đế và một vị long hoàng. Trường 1354, một năm rưỡi. Một luồng máu màu hồng tím chậm rãi chảy ra từ vòng tròn. Sau đó trượt ngừng tụ lại thành một cái tinh thể hình thòi lớn chừng ngón tay cái. Miếng tinh thể này nhanh chóng vọt lên Hóa thành một cái đạo hào quang màu hồng tím hung hăng bắn vào trong tim của tiêu viêm Miếng tinh thể hình toy kia bắn vào tim tiêu viêm Thân thể hắn nhất thời rung mạnh Nhưng cũng may miếng tinh thể nhìn như thực chất lại kỳ dị rung nhập vào tim hắn Cuối cùng dừng ở một vị trí trung tâm Quang màng màu tử hồng không ngừng phóng thích ra bên ngoài Làm cho trái tim đập thêm phần mạnh mẽ hữu lực Oanh Khoảng các tinh thể bắn vào trái tim Bên ngoài huyết trì âm ấm, ấm lộ mạnh Huyết vụ tung tué khắp nơi, tràn ngập hơn nửa tòa đại điện. Khuân Nhi ngồi xếp bảng bên cạnh huyết trì. Những cái huyết vụ kia chỉ cách người làng lửa triệu đều là tự động tan thành mây khói. Nhưng ánh mắt của làng không vì tất cả những cái điều này mà xí động, vẫn nhìn chằm chằm vào tiêu viêm đang nhắm chặt hai mắt trong huyết trì. Vì cẩn trương trong lòng, ngọc thủ bất giác, nắm chặt lại. Hồ, tiêu huyền bên cạnh cũng thở ra một hơi, trong mắt hắn hiện lên vẻ vui sướng điên cuồng, Bố mạnh tay một cái Kích động lầm bầm nói Thành công, thực sự là thành công Tiêu huyền tiên bối Thấy bộ dáng của tiêu huyền Huân Nhi vội vàng kêu lên Nghe được tiếng gọi của Huân Nhi Tiêu huyền cũng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh cười cười nói Thành công Ba loại huyết mạch lực thuận lợi dung hợp với nhau Nghe được tiêu huyền xác nhận Phải căng thẳng trên mặt Huân Nhi dần biến mất Thay vào đó là một lụ cười xinh đẹp động lòng người Đảng đá trong lòng cũng chưa để bỏ xuống Một tháng này trải qua vô số biến số Lấy định lực của nàng đi chăng nữa Cũng cảm thấy cực kỳ kinh tâm động phách Nhưng biến số này Dù chỉ xuất hiện một chút sai lầm Kết quả cuối cùng tự nhiên Sẽ làm cho người ta không thể tiếp nhận Tiêu huyền lau đi mồ hôi lạnh trên chán Vẫn nhìn lo lắng Chẳng lẽ lỏng hắn lại không Tiêu viêm là hy vọng duy nhất để chấn hưng tiêu tộc Tiêu huyền hiểu biết điều này hơn bất kỳ ai Nếu tiêu viêm xảy ra điều gì không may Thì sợ hắn chân chính trở thành tội nhân tiêu tộc Huyết mạch đã dùng hợp thành công Nhưng vì huyết mạch của cổ tộc Long Hoàng Cũng không nhiều Liên cái loại huyết mạch lực mới này Cũng không thể quán thông cả người tiêu biêm Chỉ có thể đặt nó trong tim hắn Từ từ bồi dưỡng Đợi đến lúc loại huyết mạch này Đủ nhiều để lưu thông cả người quán Thì sẽ chân chính đại thành Đến lúc đó có thể đột phá đấu thánh Tiến vào cảnh giới đấu đế ngàn năm hay không Cái cảnh giới chưa ai đạt tới này Phải xem tạo hóa của tiêu biêm nữa Nhìn vào trì, Tiêu Huyền chậm rãi nói. gật đầu, huyết mạch lực mới này dù ít nhưng cũng có công hiệu, như là một cái mầm mống, bây giờ mầm mống đã được gieo, thứ phải làm chính là chờ đợi cho nó đâm chồi lảy lộc, dần phát triển thành một cái cây đại thụ che trời, đến lúc đó cả đấu khí đại lục cũng sẽ run dậy vì hắn. Tiếp theo, phải chờ hắn tiếp nhận nguồn năng lượng mà làm đó ta để lại. Thời gian chỉ sợ không ngắn." Người cứ an tâm tu luyện đi Đây là nơi năng lượng lồng lạc nhất Trong thiên mộ Tu luyện ở đây có thể đạt được hiệu quả không tồi Nhìn thoáng qua những cái luộc năng lượng lồng đậm như thực chất Sâu trong huyết trì Không ngừng quán chú trong thân thể tiêu viêm Hán rõ ràng bây giờ tiêu viêm đang bắt đầu hấp thu Nguồn năng lượng xoán lưu lạ Ừm Quanh nhi nhẹ gật đầu Mỹ mau nhìn chằm chằm tiêu viêm đang trong huyết trì Sau khi thấy không có cái gì Không phù hợp làng mới yên lòng nhắm mắt lại, tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Thấy Huyền Nhi tiến vào trạng thái tu luyện, Tiêu Huyền mỉm cười, nhìn Tiêu trong huyết trì, hắn lẩm bập nói: "Tên nhóc này thực có mị lực a." Thần tộc trưởng Lưu Tông, Tiêu Huyền rất hiểu, người có tuyệt phẩm huyết mạch của các chủng tộc viễn cổ. Nương theo tuổi phát triển, tâm trí của những người này dần trở nên hoàn mỹ. Với cái sự hoàn mỹ này, rất ít có cảm xúc đặc biệt với người khác giới, bởi vậy đối với việc Huân Nhi quan tâm tiêu viêm đến như vậy, lòng hắn có chút khó tin. Nhưng hắn không biết tình cảm giữa bọn họ được thành lập từ lúc cả hai còn rất bé. Khi triệt để giải quyết vấn đề huyết mạch trong thân thể tiêu viêm, tiêu huyền cũng không có tiếp tục làm gì bởi vì tất cả việc tiếp theo đều là Dựa vào tiêu viêm, nếu hắn có thể tiếp tục hỗ trợ thì đó sẽ là chân chính dục tốc bất đạt. Như vậy, có khi lại chữa lợn lành thành lợn què cũng nên. Đúng như lời Tiêu Huyền nói, thời gian Tiêu Huyền hấp thu năng lượng doán đâu lại không ngắn, mà do mất nhiều tinh huyết trong thời khoảng thời gian này, Huyền Nhi cũng đã tiến nhập trạng thái tu luyện, nên cả tòa điện lại trở nên yên ắng thêm một lần nữa. Bao nhiêu năm nay, Tiêu Huyền đã quen với cái bầu không khí này, nên hắn không cảm thấy có bao nhiêu tĩnh mịch, mà dưới cái hoàn cảnh tĩnh mịch này thời gian như thoi đưa. năm lặng lẽ trôi qua. Trong 1 năm này hầu hết thời gian của Huyền Nhi Điều trong trạng thái tu luyện, năng lượng ở đây là lùng đậm nhất trong thiên mộ. Bởi vậy tu hoạch trong một năm của làng không ngày nhỏ, không chỉ khôi phục phần nửa huyết mạch lực hao tổn, mà thậm chí khí tức cũng tăng cường. Đương nhiên đến cảnh giữa nhà hàng thực lực tăng lên rất chậm, nhưng ở trong mộ phủ này tốc độ đã được đẩy lên không ít rồi. Mỗi khi ngẫu nhiên thức tỉnh, Huân Nhi sẽ chú ý đến tiêu viêm trọng huyết trì. Một năm nay, tiêu viêm vẫn không hề có dấu hiệu nào sẽ thức tỉnh, Nguồn năng lượng lồng đậm đến cực điểm kia Giống như là vô cùng hốt tận liên tục quán trú vào trong cơ thể của hắn Nhưng dù năng lượng có quán trú cực kỳ khủng bố Thì khí tức của tiêu viêm Vẫn lại như cũ không thay đổi Đối với điều này thì Huân Nhi cũng không cảm thấy kinh ngạc Vì nàng biết Đợi đến khi luồng năng lượng Cuối cùng quán trú trong cơ thể tiêu viêm Thì mới là lúc hắn chân chính bạo phát Về phần tiêu huyền Trong một năm nay Hắn cũng là một bước không rời tù hộ Bên cạnh huyết trì, Nhưng huyết chỉ đang trở lên trong suốt Lụ cười trên mặt hắn càng đậm Dù sao đây cũng là tài sản duy nhất hắn có thể tặng cho tiêu viêm Trong cái vòng tồn hoàn Thức tỉnh rồi lại tu luyện của Huân Nhi Thời gian tiếp tục trôi qua Nhìn vào huyết chỉ đang dần trở lên trong suốt Có thể biết được tiêu viêm đã hấp thù xong nguồn năng lượng cộng lộ trong huyết trì rồi Huyết trì càng ngày càng trong suốt Càng đến lúc tiêu viêm tiến vào trong Huyết trì được 1 năm rưỡi Lụng huyết sắc cuối cùng của huyết trì Cũng Giờ phút này, nước trong hồ lại khôi phục với cái vẻ trong trèo thanh ngu như lúc hắn mới tới. Khi đường năng lượng cuối cùng trong huyết trì quán anh chú vào thân thể tiêu viêm, tiêu viêm cùng huần nhì tựa như phát hiện được điều gì. Cả hai mở mắt cùng lúc nhìn chăm chăm vào tiêu viêm đang nhắm chặt mắt trong hồ nước. dưới cái nhìn chăm chú của hai người, tiêu viêm vẫn không có động tĩnh gì, ngay cả nhịp thở cũng là vững vàng như trước nhưng Tiêu Huyền và Huynh Nhi đều không phải là người thường, tự nhiên có thể cảm nhận được luồng năng lượng vô cùng khủng bố sắp phun trào như núi lửa trong cơ thể Tiêu Viêm. Oanh, sự yên tĩnh này kéo dài chừng nửa sơ thì mặt nước không có chút cợn sóng đột nhiên nổ vang như là thủy lôanh kích. Cột nước khổng lồ cháy ra ngoài sau đó vang tung tóe xung quanh. Đối với những cái tia nước trút xuống như bão vũ, Tiêu Huyền và Huynh Nhi lại chẳng hề để ý, ánh mắt vẫn tập trung trên người Tiêu Viêm. Khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt, Đột nhiên, thần sắc Tiêu Huyền khẽ biến, mở miệng nói: "Oanh." Tiêu Huyền vừa dứt lời một luồng khí thức mênh mông đột nhiên bùng phát từ cơ thể Tiêu Viêm, sau đó lấy một cái tốc độ kinh khủng bắt đầu vành chuyển Lục Tinh đỉnh phong, Tất Tinh, Tất Tinh đỉnh phong, Bát Tinh. Cảm nhận được khí thức đang điên cuồng dâng trào của Tiêu Viêm, sắc mặt Tiêu Huyền bỗng nhiên càng lúc càng trở nên ngương trọng, "Cửu Tinh." Vẹn vẹn không tới 10 phút khí thức Tiêu Viêm lại tăng từ Lục Tinh tới Cửu Tinh mà xem ra vẫn còn có xu hướng tăng trưởng. Sắp đến cửu tinh Định Phong, lại qua 2 phút trên mặt Huân Nhi xuất hiện vẻ lo lắng. Nếu khí tức của Tiêu Viêm cứ dừng lại ở đây, cơ hội tiến vào đấu thánh sẽ là vô cùng nhỏ bé. Tiêu Viêm chấn định hơn, nhưng cũng như mày, biểu hiện ra sự không bình tĩnh trong lòng hắn. Trong mắt cẩn trương của Tiêu Viêm và Huân Nhi, khí tức Tiêu Viêm rốt cuộc lên tới cảnh giới đấu Tôn Định Phong. Tiêu Viêm ca ca, nếu mà như vậy người sẽ vĩnh viễn dừng chân tại đấu Tôn A. Trong mắt huần nhì lỗ ra vẻ lo lắng, độc thủ bất giác nắm chặt lại. Sắc mặt tiêu huyền bây giờ cũng là cực kỳ ngân trọng. Nếu tiêu viêm không thể chống lại sự mê hoặc của lực lượng này, thành tựu án phần nửa sẽ vĩnh viễn dừng lại đây. Những người chỉ vì cái lợi trước mắt mà quên đi bản thân thành tựu huyền rau chắc chắn không cao được đến đâu. Tiêu viêm, người chính là hy vọng cuối cùng của tiêu tộc. Ngàn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng A Chương 1355. Bên ngoài huyết trì, hai người tiêu huyền cùng hoan nhiên Tiêu Hiêm, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng và khẩn trương. Tiêu Viêm, ngàn vạn lần không được đánh mất lý trí a. Tiêu Huyền nắm chặt tay trong miệng không ngừng thấp giọng lẩm bập. Bỗng, khi Tiêu Huyền không ngừng thì thào trong cơ thể Tiêu Viêm bỗng truyền ra tiếng động trầm đục. Kỳ dị, hai người chợt nhận thấy sắc mặt Tiêu Viêm bỗng chuyển lên cực kỳ tím hồng. Lúc lạnh khí thức vừa tăng vọt quán bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Hồ, cảm nhận được khí thức đang níu dần của tiêu viêm. Hai người tiêu huyền cùng Huân Nhi cũng thở vào như chút được một gánh nặng. Cuối cùng, tiêu viêm vẫn giữ được sự bình tĩnh trước sức. Dẫn của cái cỗ năng lượng manh mông kia Ký thức tiêu viêm không ngừng yếu bớt Chỉ ngắn ngủi mấy phút đã giảm Từ cửu tinh định vòng khoảng xuống lục tinh Nhưng lục tinh này hoàn toàn Không phải cảnh giới lục tinh trước kia Của tiêu viêm có thể so sánh Tuy cùng nằm cảnh giới Nhưng lại có sự khác biệt cực lớn về chất lượng Người này áp xúc cũng thật độc Nhưng nó vẫn sẽ tiếp tục bắn ngược à Tiêu hiển hơi chép miệng Hắn không ngờ rằng tiêu viêm lại có thể Trực tiếp ép ký thức của mình từ cửu tinh đỉnh phong Trở lại lục tinh Trong lòng tiêu huyền vừa xét qua ý niệm Ký thức bị áp chế xuống lục tinh của tiêu viêm bắt đầu quay ngược Nhưng tốc độ rõ ràng đã bị tiêu viêm khống chế thành chậm hơn rất nhiều Lục tinh đỉnh phong Thất tinh Thất tinh đỉnh phong Cửu tinh Ký thức chậm rãi tăng lên cuối cùng lại dừng ở cảnh giới cửu tinh Nhưng không tiếp tục tăng thành cửu tinh đỉnh phong như trước Mà khi ký thức tiêu viêm đặt tới cửu tinh Sắc mặt của hắn, biến ảo một trận Ký thức vừa kéo tới cửu tinh lại bị mạnh mẽ áp xúc Nhưng lần này Chỉ tới thất tinh đỉnh Phong đã dừng lại Năng lượng lồng đậm quá Vẫn có biến động Nhưng đây cũng là lần cuối Cảm nhận được ký thức không ngừng lên xuống của tiêu viêm Tiêu hiền cũng kẽ gật đầu Theo tình hình hiện tại Tất cả biến cố đều nằm trong sự khống chế của tiêu viêm Điều này làm cho hắn yên tâm hơn rất nhiều Nhưng mà biểu hiện lúc này của tiêu viêm Làm cho hắn cực kỳ hài lòng Nguồn nhì bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu Năng lượng mà tiêu hiểm hấp thu quá khổng lồ Nhưng cũng vì vậy Mới dẫn đến việc đấu khí trong cơ thể hắn Bị phù phiếm pha lọc tạt Phải trải qua nhiều lần Ngưng tụ áp súc Bởi có thể khôi phục lại ngừng thực như trước kia Úng ục Bọt khí không ngừng bốc lên mặt hồ Sau khi đình trệ Ký tức tiêu viêm bắt đầu có xu tế tăng thêm Trong 5 phút ngắn ngủi lại đột phá tất tinh Đạt tới bát tinh Cuối cùng chuyện để dừng tại bát tinh đỉnh phong Bát tinh đỉnh phong Cảm nhận được khí tức đã ổn định lại của tiêu viêm Tiêu huyền cùng huân Nhi thở vào nhẹ nhõm một hơi Tăng thêm nhị tinh Hoàn hảo mức độ này làm trong sự cống chế của tiêu viêm Đây là kết quả thích hợp nhất Với hắn bây giờ Cái khí tức của tiêu viêm hoàn toàn ổn định lại Đôi mắt hắn nhắm trong một năm giữa Rốt cuộc cũng rung rung Sau đó đột tự nhiên mở ra trong cái nhìn chăm chú Của tiêu huyền và huân Nhi Xuy hai mắt mở ra Hai đạo tinh quang màu tím hồng, nhỏ như sợi tơ Bắn ra trong con người của tiêu viêm Trực tiếp làm cho cục đá cao trọc trời Trong đại điện vỡ thành bụi phấn Một lát sau Tình quảng mới từ từ tu liễm Nhưng chồng hai con người Vốn đèn nhánh của tiêu viêm Lãi mơ hổ hiện lên vẻ hồng tím Gây cho người ta một cái cảm giác Có chút yêu dị Hổ Một cái hơi khí nóng Chậm rãi phun ra từ ít hầu tiêu viêm Cảm nhận được luồng đồ khí manh mông Bất tận trong cơ thể Một cái cảm giác vô cùng sung sướng Bọc lên trong lòng quán Lập tức một cái tiếng gầm lẫn theo tiếng long ngâm phượng khứu Đột nhiên Vang vọng cả tòa đại điện Hống Tiếng gầm như là sấm quanh quẩn trong đại điện Thậm chí làm cho cả vùng không gian Đều trở nên rung động Hạ hạ Thống khoái Một lát sau tiếng vọng mới là từ từ tán đi Tiêu viêm cười to một tiếng, bàn tay vỗ mạnh lên mặt nước thân thể nhanh chóng bay ra phía ngoài, nhẹ nhàng đáp xuống Bên cạnh huyết trì, một đạo khí tức cường, hắn khủng bố như là gió bão ùn ùn tràn sát từ cơ thể hắn Chúc mừng tiêu viêm ca ca Thấy tiêu viêm thuận lợi xuất quan, quần nhì cũng nả cười xuyên nói Tiêu viêm mỉm cười, vặn mình một cái, tùy ý chộp vào hư không trước mặt Mạng không gian nơi này trực tiếp bị hắn xé sách Cảm nhận được lực lượng minh mông trong cơ thể của tiêu viêm Tiêu viêm tin rằng dù bây giờ có đối mặt với cổ yêu, kể cả không thi triển bất kỳ đấu kỹ gì, hắn cũng có thể kết thúc trận chiến trong 20 hiệp. Bác tình đấu tôn đỉnh phong trên cảnh giới, hắn đã chân chính đuổi kịp, thậm chí vượt qua những thiên tài che tồi của các chủng tộc viễn cổ. đa tạ tổ tiên, ánh mắt tiêu viêm đột nhiên chuyển hướng tiêu huyền, thấy cái bộ dáng dạ nồi cổ lão hắn phức tay một cái, hai gối khụy xuống ọng nói không đề cập tới bối phận chỉ riêng việc tiêu huyền biến thành bộ dáng như vậy lại là cô độc chờ đợi bao năm tháng ở thiên mộ tất cả chỉ vì muốn chuyên th thưa một cái tiêu huyết mạch cuối cùng của tiêu tộc đã xứng đáng với cái quỷ lệ này của tiêu viêm rồi từ huyền vui vẻ c cườiơi cho mắt tràn đầy như h hòaa tiêu viêm dậ nói cuối cùng tiêu tộc cũng có chút hi vọng trấn hưng không hưởng công tác chờ đợi bao nhiêu năm Mà người lên cảm ơn của bạn gái của mình Thì đúng hơn Nếu không có sự trợ giúp của nàng ta Ta cũng không thể giúp mọi người Dùng hợp bao loại huyết mạch lực được Tiêu yêm hơi ngẩn ngơ quay đầu nhìn huân nhi Nàng chỉ cười lắc đầu Ý của nàng tự nhiên tiêu yêm cũng hiểu Nàng không muốn hai người phải cách xáo với nhau như vậy Trong lòng lập tức hiện lên chút ấm áp Được lữ tự như vậy còn gì đòi hỏi Tiêu yêm Bây giờ trong tim ngươi đã được xeo xuống Mầm mẫu của huyết mạch Ngươi phải bảo vệ nó cho tốt Ngàn vạn lần không được để xuất hiện bất cứ sai lầm gì Nó sẽ là mấu chốt quyết định người có đặt chân vào đế cảnh được hay không từ huyền ngừng chọn nói Nếu như người có thể đạt tới đế cảnh huyết mạch vốn đã bỏ đi của tộc nhân tiêu tộc Sẽ lấy lại được sinh cơ Và lại chắc chắn sẽ mạnh hơn huyết mạch lực cũ rất nhiều Tiêu huyền yên lặng gần đầu Đưa tay áp lên ngược trái Trong lúc mơ hồ hắn cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ hữu lực trong đó Mỗi lần trái tim nhảy lên Đầu khi cơ thể hắn như xuất hiện từng đợt động Mặt khác người cũng phải cẩn thận người của hồn tộc Trung tộc này rất nhiều điều thần bí Quỷ dị Dù là thời kỳ tiêu tộc còn cường thịnh Thì chúng cũng chỉ duy trì bình hành Mà thôi Viễn cổ bát tộc Tiêu tộc từng có một thời kỳ phát triển thịnh vượng nhất Khi đó trong bát tộc Tiêu tộc đứng đầu cổ tộc thứ hai Nhưng hồn tộc vẫn là quỷ dị nhất Dựa theo suy đoán của ta thực lực hồn tộc thậm chí còn mạnh hơn cổ tộc một chút Sắc mặt tiêu huyền cực kỳ ngưng trọng Năm đó khi tiêu tộc đại chiến với hồn tộc cũng mượn không ít sự trợ giúp, nhưng từ đầu đến cuối không thể nào chiếm được bao nhiêu ưu thế. Từ điểm này có thể nhìn ra được sự cường đại của hồn tộc. Phượng chi thời gian truyền thừa của hồn tộc cực kỳ sai. Nhưng vẫn chưa từng xuất hiện huyết mạch được khô kiệt, đây cũng điều canh cánh trong lòng của Tiêu Huyền. Hắn đã từng cố gắng tìm hiểu nhưng chưa hề tìm ra được đáp án chân chính. Nghe được lời của Tiêu Huyền, sắc mặt hồn nh và Tiêu Biểm có chút biến hóa. Thực lực hồn tộc xa xa hồn nh rõ ràng cực kỳ Mấy năm nay, hai tộc đã thầm giao thủ Nhưng cơ bản vẫn là cổ tộc Thắng nhiều tuối Bởi vậy, khi nghe được Tiêu huyện nói đến việc hồn tộc Có thể còn mạnh hơn cả cô tộc Lòng làng nhất thời khó tin cổ tộc là chủng tộc ổn định nhất trong bát tộc Nhưng hồn tộc lại quá mức quỷ dị Trên thế giới này, người chân chính biết rõ về chúng Chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay Tiêu huyện thở dài một tiếng Nhìn Tiêu viêm đang nhíu chặt mày, vất tay nói Dù sao, trước khi đã tới đấu thánh Người cũng lên cố gắng cẩn thận một chút Trong tay người có đà, xá, cổ, đế ngọc Chắc chắn hồn tộc sẽ tới tìm ngươi từ Viêm gật đầu trong lòng hắn hiểu rõ điều này Việc giữa hắn và hồn tộc Bất kể là do ân oán trước kia của hai tộc Hay lý do cá nhân Bọn người kia sẽ không để qua bỏ tha cho hắn Nhưng đây không phải là lý do Để cho hắn lùi bước Chỉ cần chưa tới đường cùng chưa đến bước cuối cùng kia Hắn sẽ tuyệt đối không chịu thua Dù đối thủ có là hồn tộc cực kỳ thân bí trong viễn cổ bát tộc đi chăng nữa. Các người đi vào thiên mộ đã được 2 năm. Chỉ còn gần 1 năm nữa là sẽ bị chuyển tống sang ngoài. Trong một năm này, tu luyện nhiều một chút. Thích hợp cổ lực lượng mới tăng vọt này. Tiêu hiển vỗ vài tiêu viêm. Sau đó, trên tay cho xuất hiện một quyển trục có đồ án rất nhiều loại họa xiếm. Đây là bản đầy đủ của thiên họa tam huyền biến. Bên trong có bước cuối cùng mà ta nói với ngươi. Chỉ cần ngươi tu luyện nó có thể đạt được tộc phân Phối hợp với huyết bạch lực kia Hai thứ này sẽ phát huy ra huy lực Ở mức cao nhất Nghe vậy thì ánh mắt tiêu viêm ghim chặt lên quyển trục này Trong mắt xuất hiện vẻ nóng sực Đây chính là bản đầy đủ của thiên họa tam huyền biến A Rốt cuộc cũng có được nó rồi